Nhìn các hạng mục trong ngành năng lượng mới, ngành vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường, Lục Kinh Bang đánh giá rất cao Cao đồng, Cao đồng làm y có ấn tượng rất sâu, đây là nhân tài thực sự, ở đâu cũng có thể làm tốt. Lục Kinh Bang lần đầu tiên gặp một người trẻ tuổi mà có năng lực đến như vậy. Nếu người này còn có thể duy trì được trạng thái này thì tương lai sẽ là vô hạn. Mà so sánh với ninh lăng phát triển toàn diện, ngành công nghiệp hoài khánh mặc dù có không ít điểm đáng xem nhưng quá đơn nhất. Làm Sơn mặc dù có đột phá trong sản xuất nông nghiệp Nhưng không có ưu thế gì mấy so với các tỉnh lỗ dự Trong hội nghị tổng kết đợt công tác Lục Kiên Bang đã khen ngợi tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên Đã thành tích trong đợt chống dịch Cũng khen ngợi tỉnh An Nguyên Mấy năm qua phát triển kinh tế với tốc độ cao Đồng thời cũng phê bình mấy điểm mà y thấy chưa đạt Ứng đồng đều cùng Tân Hạo Nhiên Cũng đều chăm chú lắng nghe Mặc dù Lục Kiên Bang phê bình Nghe như là thêm vào. Nhưng ý nghĩa trong đó cũng làm người ta lo lắng. Đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng và Hoài Khánh, Lục Kinh Bang khẳng định tốt. Nhất là Ninh Lăng thêm một bước đi gồm cả công nghiệp, dịch vụ cùng với giải quyết tăng thu nhập cho nông dân. Còn công việc của Ando cùng Lam Sơn thì Lục Kinh Bang chỉ nói thoáng qua. Nhất là Ando, ngoài việc Lục Kinh Bang yêu cầu khu khai phát công nghệ cao Ando cần phải đứng ở vị trí cao hơn thì gần như không nói gì tới. Điều này làm ứng đồng liêu cùng Tân Hạo Nhiên, Tôn Linh Bình cùng Diêu Văn Chi cũng cảm nhận được áp lực. Là khu khai phát công nghệ cấp quốc gia mà không được khen ngợi mấy, đây là đả kích không nhỏ đối với Ando. Ủy viên trưởng không biết bao lâu nữa mới quay lại tỉnh An Nguyên. Nếu muốn thay đổi cảm nhận này của ủy viên trưởng, thì tỉnh An Nguyên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên đường về Đinh Lăng, chúng dự quân rất hứng thú nhưng cao đồng lại khá bình tĩnh. Sau khi ủy viên trưởng đi, tỉnh lập tức tổ chức hội nghị ngắn bao gồm lãnh đạo chủ yếu của bốn thành phố thị xã mà ủy viên trưởng đã đến trên hội nghị tần hạo nhiên tỏ vẻ chúc mừng vì chuyến đi khảo sát này của ủy viên trưởng đến tỉnh an nguyên có như thành công tốt đẹp cũng khen ngợi các nơi đã thành tích trong công việc đương nhiên bí thư tỉnh ủy ứng đồng liêu cũng phân tích và phê bình những thiếu sót trong đợt này ứng đồng liêu không hề nói một câu nào về thành tích của bốn nơi chỉ nói về những thiếu sót ở các nơi này Khu khai phát công nghệ cao an đồ bị ứng đồng liều phê bình đầu tiên. Ứng đồng liều cho rằng khu công nghệ cao an đồ không làm gương cho toàn tỉnh. Hạng mục đưa vào đều là hạng mục truyền thống, không có đặc sắc. Công việc của Lam Sơn cũng bị ứng đồng liều phê bình. Ứng đồng liều cho rằng Lam Sơn không có điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp mấy, vẫn dừng lại ở trụ cột hai năm trước, không có gì mới. Lời phê bình của ứng đồng liều đối với Hoài Khánh và Ninh Lăng nhẹ hơn. Ứng đồng liều chỉ yêu cầu Hoài Khánh không thể dừng lại ở ngành hệ thống bạch điện mà phải cân nhắc đến biến hóa của thị trường, chấn đứng ngành cơ giới chế tạo của Hoài Khánh, đồng thời cũng phát huy vị trí địa lý, hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp của Hoài Khánh mà tạo thành tấm danh thiếp. Ứng đồng liều phê bình Đinh Lăng chủ yếu do sự phát triển không cân bằng giữa các quận huyện, yêu cầu Đinh Lăng phải chú trọng phát triển kinh tế các nơi cho đồng đều, biến Đinh Lăng thành trung tâm kinh tế, thương mại, giao thông của khu vực An Đông. Tông thêm mà nói, mọi người đều có thể nhận ra, lãnh đạo tỉnh Khen Ding Lăng hoài khánh nhiều hơn, còn về phần An và Lam Sơn chủ yếu là bị phê bình. Bí thư Cao, tôi thấy Bí thư Liên Bình có vẻ rất khó coi, Bí thư ứng nói chuyện rất nặng nề. Chung dược quân như người dự lưng và ghế. Thực ra điều này không có quan hệ gì mấy với Bí thư Liên Bình, Bí thư Liên Bình mới nhậm chức vài tháng, thiếu có bao trách nhiệm. Nhưng thật ra, Giovanchi thì khác. Khu công nghệ cao Ando là khu khai phát cấp quốc gia, hơn nữa được xác định làm khu kiểu mẫu về ngành công nghệ cao của toàn khu vực đất liền. Vậy mà bị đánh giá thế thì ai vui vẻ cho được? Cả đông cười cười một tiếng nói. Vậy cũng đúng, tôi cảm thấy bí thư ứng không chỉ nhắm vào khu công nghệ cao Ando mà nhắm vào công việc của cả thành phố Ando. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ando chỉ đạt 8,4%, thấp hơn toàn tỉnh 4%. Năm ngoái còn trượt xuống còn 7,5%, thấp hơn toàn tỉnh 88%. Hà hà, Ando có GDP chiếm trên 1 phần 3 toàn tỉnh. Nó hơi là làm kinh tế cả tỉnh, chưa ảnh hưởng lớn. Ando hai năm qua gặp chướng ngại. So sánh với khu khai phát chắc nơi thì bọn nó không có định vị rõ ràng. Nếu Ando không tìm được điểm quan trọng để thay đổi, thì tôi thấy khu khai phát còn liên lụy đến sự phát triển kinh tế chung của cả Ando. Cao đồng nói, Cụ công nghệ cao liên lụy đến Ando, Ando lại liên lụy cả tỉnh, và sau lãnh đạo tỉnh lại bực mình. Trung dự quân thở dài. Cũng may vĩnh lương, hoài khánh và ninh lang chúng ta có tốc độ tăng trưởng nhanh, nếu không tôi sợ cả tỉnh sẽ giảm hai phần trăm. anh đừng dắt vàng lên mặt mình vậy chứ. Tốc độ tăng trưởng đáng oán của chúng ta mặc dù cũng được, nhưng tổng GDP quá thấp. Chúng ta chỉ chiếm chưa đầy sáu GDP toàn tỉnh nên có tác dụng quá nhỏ đối với nền kinh tế tỉnh. Những thực ra vĩnh lương cùng hoài khánh mới là hai nơi kéo cho tốc độ tăng trưởng của tỉnh tăng lên. Chỉ hai nơi này đã kéo cho tỉnh tăng lên bốn đó là tranh lệch. Trung Dục Quân có chút số hổ nhưng lại khung phục. Bí thư Cao, năm ngoái chúng ta không nói nhưng phải so sánh năm nay. Tôi thật đam muốn xem năm nay ninh lăng chúng ta phát triển như thế nào. Haha. Tôi thấy anh hình như muốn đấu với Vĩnh Lương, Hoài Khánh một phen thì phải. Cao Đông trêu chọc. Mấy hôm trước tôi tới xem mấy hàng mục lớn. Tiến triển của công ty chất bán dẫn liên hòa và tập đoàn Nam Pha khá nhanh. Trang thiết bị bọn họ đặt ở Đức đang được chuyển tới. Có lẽ vừa xây dựng xong là lập tức lắp thử thiết bị. Trước tháng 10 nhất định sẽ đi vào sản xuất. Công ty Thần Phong có lẽ đến tháng 10 cũng hoàn thành lắp thiết bị. Tiến hành chạy thử. Hai hạng mục của tập đoàn Quang Hoa cùng tập đoàn Dal Trong năm tới và đầu năm sau, Ninh Lãng chúng ta sẽ có một hằng mục lớn nảy phát lực, tôi muốn xem ai là người cười cuối cùng. Cao Đồng Quyền Trung Dư Quân rằng, con đường phát triển giống như leo núi, càng lên cao càng khó khăn, nhắc anh ta không được chủ quan dù được tỉnh khen. Trung Dư Quân đề xuất Ninh Lãng nên nhân cơ hội ngành năng lượng mới để chủ động thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các tỉnh duyên hải, các công ty như Liên Hoa thiếu vốn đều hoàn thiện dây chuyền sản xuất. Cao Đồng tán đồng cho đảng ủy ban thị xã gân chỉ đạo Cục Chiêu Thương chủ động thu hút đầu tư có mục tiêu. Tuy nhiên, hai người còn bàn về việc cải tổ thể chế, đặc biệt là việc công khai tuyên chọn Cục trưởng Cục Chiêu Thương và Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung dự Quân lo ngại phản ứng của tỉnh, nhưng cáo đồng đã quyết. Dù biết bí thư miêu khó chấp nhận và việc cho Cục trưởng kiêm trợ lý thị trường dễ gây tranh cãi, cuối cùng Trung dự Quân buộc phải ủng hộ vì không muốn đối đầu trong khi khác biệt không mang tính nguyên tắc. Cao đồng ngồi trong văn phòng đọc bài viết của Lôi Hưng Đông trên nhật báo Nhân Dân, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh cải cách và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Cao đồng nhận ra quan điểm của Lôi Hưng Đông đã thay đổi, ngân hàng phát triển quốc tế Trung Quốc không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước mà bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân vay vốn để đầu tư nước ngoài. Sự thay đổi này phản ánh tầm nhìn chiến lược mới của Lôi Hưng Đông, người đã thuyết phục được lãnh đạo trung ương ủng hộ. Hai người trước đó từng nhiều lần trao đổi về hệ thống tài chính, đều cho rằng cần mở động hỗ trợ tư nhân để giảm rủi đo việc Trung Quốc phụ thuộc quá lớn vào dự trữ ngoại hối bằng USD. Cả đồng sau đó nghĩ đến công ty dây cáp điện thiên Hằng, doanh nghiệp địa phương vừa trúng thầu dự án lớn ở Campuchia và muốn mở nhà máy tại đó nhưng đang thiếu vốn. Cuộc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập đã kịp thời báo cáo việc này, cho thấy năng lực làm việc hiệu quả. Việc thành lập cục mới và công khai tuyển chọn hai vị trí cục trưởng trên phạm vi toàn quốc do Cao Đông đề xuất gây chấn động, khiến lãnh đạo tỉnh Hàn Độ phải triệu tập anh hỏi chuyện. Dù Hàn Độ phê bình cách làm quá nhanh, ông vẫn phải chấp nhận vì tính hợp lý và quyết đoán của Cao Đông. Ở cấp tỉnh, bí thư Miêu Trân Trùng ban đầu có ý kiến nhưng cuối cùng đồng ý cho Ninh Lăng thí điểm tuyển chọn công khai, chỉ không chấp thuận việc bổ sung chức trợ lý thị trưởng. Sau khi thông báo tuyển sinh được đăng trên nhật báo nhân dân, hàng loạt cuộc gọi từ khắp nơi, cả trong và ngoài nước đổ về. Phó ban tổ chức thị ủy Tiểu Trương Quý than phiền liên tục bị làm phiền vì số điện thoại của mình bị lộ. Đợt công khai tuyển chọn hai chức cục trưởng của Ninh Lăng gây chấn động cả nước. Tuy ban đầu lo lắng, nhưng khi ban tổ chức tỉnh ủy cử đoàn xuống học tập, Tiểu Phượng Minh mới yên tâm vì điều này cho thấy tình ủng hộ và có thể nhân động toàn tỉnh. Tiểu Phượng Minh nhận ra cách làm táo bạo của Cao Đông liên tục được cấp trên tán thành và bản thân cần thay đổi tư duy nếu không muốn bị tụt lại. Hai vị trí tuyển chọn yêu cầu khá cao, phải từng là phó huyện có kinh nghiệm kinh tế, khiến nhiều người bị loại và gây tranh luận mạnh trên báo chí, thậm chí nhật báo nhân dân còn mở diễn đàn thảo luận. Trung ương và bộ nội vụ cũng chú ý nhưng không cản trở linh lăng thí điểm. Cuối cùng, hai ứng viên chúng tuyển đều xuất thân tỉnh An Nguyên, những đang công tác ở các khu phát triển duyên hải, một làm cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, một làm cục trưởng cục chiêu thương Cao Đồng tiếp tục theo dõi tình hình của công ty dây Jcap Thiên Hàng, doanh nghiệp địa phương muốn đầu tư xây nhà máy ở Campuchia nhưng thiếu vốn. Ông gọi cho Lôi Hương Đồng, lãnh đạo ngân hàng phát triển quốc tế Trung Quốc, để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp này. Trong cuộc trao đổi, Cao Đồng chỉ ra rằng chi nhánh ngân hàng ở An Nguyên đang chậm chế và không muốn cho vay vì tiến hàng chỉ là công ty vừa và nhỏ. Ông nhấn mạnh ngân hàng phát triển quốc tế là ngân hàng chính sách, phải đi đầu hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ ra nước ngoài. Không chỉ các tập đoàn lớn, Lôi Hướng Đông thường nhân áp lực đủ đo, nhưng khi nhận đề nghị của Cao Đông, cuối cùng ông cho biết trụ sở đã chỉ đạo chi nhánh An Nguyên, miễn là phù hợp phạm vi nghiệp vụ thì dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều là khách hàng, ngầm cam kết mở đường cho Thiên Hằng. Cao Đông nhận ra, ngân hàng phát triển quốc tế dù bắt đầu thử cho doanh nghiệp tư nhân vay nhưng vẫn rất thận trọng, chỉ dám cho các công ty lớn, giàu có vay để giảm rủi ro và tạo danh tiếng. Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn vay thì họ lung túng vì chính sách chưa rõ ràng còn bài báo của Lôi Hướng Đông chỉ mới mang tính thử nghiệm. Cao đồng quyết định thúc đẩy thêm bằng cách gọi Cục trưởng Chu đến để bàn bạc. Chu trọng đến văn phòng Cao đồng đã gần hết giờ làm chẳng qua bí thư thị ủy gọi y không dám không tới. Bây giờ đang là năm đầu thử việc tuy trên danh nghĩa là lấy thành tích của Cục mà chính thức ngồi vững trên vị trí Cục trưởng Cục Phát triển, Công ty vừa và nhỏ nhưng tình hình Trung Quốc là như vậy. Đừng nói là đất liền, dù là ở khu vực duyên hải thì không phải đều do bí thư thị ủy quyết định hay sao? Cục trưởng Chu tới, bí thư Cao đang đợi anh. Vân Dễ đứng ngoài cửa mời Chu trọng vào. "Thư ký Vân, bí thư Cao có nói là việc gì không?" Bí thư Cao không nói. Vân Dễ lắc đầu. Trong thời gian này, Chu trọng khá bận, y vừa nhận chức nên đưa đang kiếm hoạch cho mình. Chỉ cần không có hội nghị quan trọng phải tham gia thì một tuần ít nhất xuống quận huyện 3 ngày trực tiếp tìm hiểu các công ty vừa và nhỏ xem chứng ngại trong sự phát triển của các công ty này là như thế nào. Y đã chia Ninh Lăng làm 3 loại. Khu vực 1 là nơi có công ty vừa và nhỏ tương đối phát triển ở khu khai phát Tây Giang và Hoa Lâm. Mặc dù nó không thể so sánh với nơi y từng công tác nhưng vẫn là khu vực phát triển ở Ninh Lăng. Loại 2 là Khuê Dương, Tàu Lập, Thổ Thành, Vân Lĩnh. Loại ba là Đông Giang, Thương Hóa cùng Phong Đỉnh. Ý dự định trong tháng 3 này sẽ điều tra hết các quận, huyện, tìm đá điểm chung và riêng. Trong điểm phân tích trước ngày phát triển kinh tế tư nhân là ở đâu. Cũng tìm điểm đột phá ở từng khu vực. Một năm khá ngắn dần, Chu trọng cảm thấy mình không phải không thể đạt được gì. Muốn làm việc thì phải xem thị xã ủng hộ mình bao nhiêu. Lãnh đạo chủ yếu có tán thành quan điểm của mình không? Chẳng qua Chu trọng rất thương thú với vị bí thư thị ủy trẻ tuổi chú chồng tốt nghiệp đại học thương mại quốc tế, làm việc trong ngành kinh tế nhiều năm. y công tác 14 năm đã làm việc ở công ty trụ sở chi nhánh, làm ở chức trưởng phòng thương ba năm, thành tích không ít. y cũng có chút tự tin khi cạnh tranh chức phó thị trưởng nhưng không ngờ lại thất bại. làm cho y không ngờ chính là vòng một mình đã bị đào thải. bình thường lãnh đạo luôn khen y có năng lực, tác phong tốt thì không nhắc gì tới y. điều này làm y cảm thấy buồn chán. Vì thế sau khi thấy việc Ninh Lăng không khai tuyển chọn đăng trên nhật báo nhân dân, y cũng gọi điện tới báo danh, không ngờ bên Ninh Lăng lại nhanh chóng hỏi về cương vị công tác, lý lịch của mình, sau đó rất nhiệt tình yêu cầu mình tham gia đợt công tác tuyển chọn. Y một là thử hay là muốn về quê hương công tác, không ngờ lại xếp thứ hai trong danh sách người viết bài, được mời tham gia phỏng vấn, sau khi phỏng vấn y đã thành thứ nhất vượt qua thứ hai rất nhiều, thậm chí đi đến bước này chu trọng vẫn không rõ muốn có thể đảm nhận tốt chức vụ cục trưởng cục phát triển công đi vừa và nhỏ hay không. Nghe qua mặc dù là cán bộ cấp chính huyện, nhưng tổng GDP của thị xã Ninh Lăng còn kém hơn huyện Y từng công tác một chút. Theo Chu Trọng thấy thì nữ này đột nhiên muốn phát triển kinh tế tư nhân, có phải là để lấy lòng cấp trên không? Mãi cho đến khi gặp mặt bí thư thị ủy, thị trưởng, Chu Trọng mới hạ quyết tâm ở lại Ninh Lăng. Thị trưởng thì thôi, tuổi của bí thư thị ủy làm y khiếp sợ, mà quan điểm độc đáo của đối phương tầm nhìn xa làm cho chu trọng cảm thấy mình có thường anh hùng thiên hạ một thị xã xa xôi mà có người có ánh mắt nhạy bén như vậy càng quan trọng hơn đối phương là bí thư thị ủy hơn nữa là tư chức cục trưởng cục quy hoạch phát triển bộ năng lượng xuống đây là điều quan trọng nhất điều này đảm bảo quan điểm và lý luận của y có thể áp dụng triệt đề ở ninh lăng này chu trọng cũng thông qua bạn học mà biết vị bí thư thị ủy này mới đến chưa đầy năm đã có ba thương vụ thị ủy do một tay hắn đề vặt Phó thị trường thường trực và trưởng ban tổ chức cán bộ Là thân tín của hắn Thị trường có quan hệ tốt với hắn Chu Trọng cũng cho rằng Vì cục trưởng cục chiêu thương Cũng có suy nghĩ như mình Ít nhất sau khi được trúng tuyển Hai người đều còn chưa đó ràng là Nên ở lại Ninh Lăng không Mà đến khi nó chuyển với lãnh đạo thị giá Thì bọn họ mới hạ quyết tâm Hai người cũng đều bị gia đình kiên quyết phản đối Dù sao để lại người nhà Ở nơi giàu có đổi về Ninh Lăng Không có quyết tâm nghị lực sao có thể làm được Bí thư Cao Ngồi đi Cao Đông bò tài liệu xuống rồi đứng lên Đã hiểu đối phương ngồi xuống Anh đi được mấy huyện rồi Tôi mới đi được Hoa Lâm và Đông Giang Chu trọng trước mặt Cao Đông Không cảm thấy áp lực mấy nhưng những người khác nói Hoa Lâm và Đông Giang Ờm Nói xem sao lại chọn hai nơi này Có hai nguyên nhân Một là Hoa Lâm mấy năm trước Là huyện nghèo nhất thị giá Chỉ không đầy 8 năm đã thành huyện đứng thứ hai toàn thị xã, vượt xa các quận huyện có tình hình tương tự, nhất định có nguyên nhân. Tôi muốn phân tích nguyên nhân phát triển kinh tế của Hoa Lâm, tìm ra quy luật. Đương nhiên tôi cũng nghe nói 8 năm trước ngài từng làm việc ở Hoa Lâm, từ chức phó chủ tịch đến bí thư huyện ủy. Hoa Lâm phát triển có công lớn của ngài, tôi cũng muốn trao đổi một chút với ngài, cũng tiện cho công việc sau này. Chu Trọng cũng không giấu giếm. Thứ hai, theo tôi thấy, điều kiện của Đông Giang không kém gì Tây Giang thậm chí còn hơn không kém, hơn Giang Hoa Lâm Khuê Dương, nhưng tại sao Đông Giang nhiều năm qua vẫn luôn xếp nhóm cuối cùng của thị xã. Chu Trọng nói làm cao đông khá vui vẻ, người có văn hóa có khác, nói chuyện đều có trình độ. Khi xác định chọn người vào hai chức cục trưởng, cao đông đáng đưa ra yêu cầu nhất định phải có kinh nghiệm công tác, tốt nhất từng làm người đứng đầu đơn vị, điểm này là rất quan trọng, có lợi cho công việc đối phương nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc. Với kết quả điều tra của anh là như thế nào? Cả đông gật đầu. Tôi đã Hoa Lâm 4 ngày điều tra chín công ty gồm các công ty khổng lồ như Tam Điệp, Tinh Lãng, Ali, Dụ Thái, cũng gồm cả khu du lịch kỳ lân quan, núi Hốt Luân, cùng với công ty thực phẩm Đạo Gia kỳ lân quan, công ty khách sạn tư nhân Minh Châu, phân tích xem bọn họ phát triển như thế nào, bọn họ có thể phát triển được như vậy là tại sao, Thương hóa Phong Đình có điều kiện tương tự như Hoa Lâm nhưng sao không phát triển được như vậy. Vậy anh có kết luận không? Cát Đông có chút tò mò. Có một ít nhưng chưa đủ, ví dụ giao tôi chưa tới Thương hóa Phong đỉnh. Chu Trọng khá cẩn thận nói. Vậy còn Đông Giang? Cát Đông hoài vấn đề mình quan tâm nhất. Cát Đông đảm vốn đội mới bộ máy Đông Giang tưởng lâu, bí thư quận ủy Chu Đức Thọ tuổi đã cao, thêm nguyên nhân sức khỏe nên ít quan tâm được công việc, bây giờ khu Giang Đông đang được xây dựng, vậy mà quận ủy, ủy ban Đông Giang lại không làm được gì. Điều này càng làm Cao Đông quyết tâm điều chỉnh bộ máy Đông Giang Bây giờ tru trọng đến Đông Giang điều tra Hắn cũng có thể từ mặt khác mà hiểu được nguyên nhân phân tích tại sao Đông Giang không làm tốt Tôi đã dành một tuần điều tra ở Đông Giang Quận cũng Đất ủng hộ cũng phái người cùng tôi đi điều tra Phải nói vị trí địa lý và tài nguyên đất Giao thông của Đông Giang đều tốt Nhưng cá nhân tôi cảm thấy không biết có phải do 7 năm trước Đình lăng lên cấp khiến nguyên khí Đông Giang bị ảnh hưởng hay không cao đồng gật đầu đã hiểu chu trọng nói tiếp, xem ra chu trọng này không đơn giản, có thể nó là nguyên nhân của vấn đề đúng là điều cao đông hy vọng thấy được. theo lý thuyết ninh lăng một chia thành hai thì phân công cán bộ cũng cần hợp lý, nhưng tôi thấy độ tuổi bộ máy đông giang rất lớn, hơn nữa bộ máy các phòng ban cũng như vậy, tư tưởng chỉ mong làm hết giờ là về nhà, nói khó nghe là mong ngày nào đó được gặp vận may mà lên chức. ngược lại ở cơ quan cán bộ lại rất tích cực, sáng tạo. Điều này có lẽ là do bị bên Tây Giang và khu khai phát kích thích. Ờ, ý của anh đây là nguyên nhân chính khiến cho Đông Giang lạc hậu. Cao Đông bình tĩnh nói. Đây là nhân tố chính, nếu như mất đi trí tiến thủ thì kinh tế một nơi nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thêm nữa, có một nguyên nhân khiến cho Tây Giang nhận được nhiều ưu thế về tài sản từ quận Ninh Lăng trước đây. Đông Giang còn lại nhận nhiều khu vực lạc hậu của Ninh Lăng. Không nói hợp lý hay không Nhưng đây là sự thật khách quan Nhìn bên thị trấn Duẩn Đường Trụ sở đặt quận ủy Ủy ban Đông Giang là thấy Nó chênh lệch quá lớn với thị trấn Việt Tú bên Tây Giang Thực ra hai nơi này chỉ cách nhau Dòng ô Giang tầm 6 km Điều này cũng khiến tâm lý cán bộ Đông Giang Không được tốt Nếu như thêm lãnh đạo chủ yếu không có xác định đúng đắn Thì tất nhiên sẽ làm cho kinh tế Đông Giang Phát triển chậm um, Xem ra nguyên nhân chính là Quan điểm tư tưởng cán bộ Không giải quyết được vấn đề này Thì phát triển Đông Giang chỉ là câu nói cửa miệng Cả đồng không nói nhiều Xem ra đợt điều tra của anh rất có hiệu quả Chỉ vài ngày mà tôi thấy Anh phân tích sâu hơn cả tài liệu của văn phòng thị ủy chu Trọng không tiện tiếp lời Đúng Nói chuyện chính đi Chuyện về dây cáp điện thiên hàng Tôi vừa gọi cho một lãnh đạo Ở Ngân hàng Phát triển Quốc tế Quốc gia Tôi đã mời anh ta thúc chi nhánh ngân hàng Giúp đỡ dây cáp điện thiên hàng Y cũng đã đồng ý, anh mang người của dây cắp điện thiên hàng lên tỉnh một chuyến, tranh thủ mở bước đầu mới cho các công ty tư nhân tỉnh ta vay được tiền từ ngân hàng phát triển quốc tế. Tôi nghĩ ngân hàng phát triển quốc tế cũng muốn một điểm sáng. Anh liên lạc với trưởng văn lỗ, mời anh ta phối hợp truyền thông trên tỉnh giúp đỡ thông báo. Vừa nhắc vừa khen, tôi nghĩ sẽ thúc đẩy hiệu suất làm việc của ngân hàng phát triển quốc tế tỉnh. Chu Trọng có chút kinh ngạc Y không ngờ Cao Đông lại có thể trực tiếp liên lạc với lãnh đạo ngân hàng phát triển quốc tế quốc gia, xem ra không chỉ đơn giản quan đệ công việc bình thường. Cao Đông không bận tâm chuyển thiên hằng mà tập trung khảo sát, điều chỉnh bộ máy cấp quận, huyện để công tác kinh tế cho Trung Dược Quân đảm nhiệm. Khi dịch bệnh ổn định từ tháng 4-5, tháng 5, Ninh Lăng không bị ảnh hưởng, thậm chí thu hút đầu tư mạnh hơn. Trong vòng 3 tháng, hàng loạt dự án lớn đổ vào Ninh Lăng. Các dự án nối tiếp nhau khiến Ninh Lằng trở thành điểm nóng thu hút đầu tư. Cả đồng nhìn nhân sự bứt phá này chủ yếu nhờ tư duy của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là hiệu quả của Cục Chiêu Thương và Cục Phát triển công ty vừa và nhỏ, khi họ chủ động tìm kiếm, kết nối và dẫn dắt các nguồn đầu tư thay vì chỉ dựa vào may mắn. Cả đồng giữa đồng hồ Omega lên xem thời gian, Tiêu Phượng Minh cũng đã tiến vào. Một loạt điều chỉnh nhân sự sắp diễn ra. Trước đó Hoác Vân Đạt được điều tới làm phó vi thư Quyền chủ tịch quận Đông Giang mà Vinh làm thương vụ quận ủy Tây Giang Đương nhiên đây chỉ là món ăn mở đầu mà thôi Tiêu Phượng Minh biết Khi tình hình kinh tế Ninh Lăng trở nên ổn định uy tín của Cao Đông tại Ninh Lăng càng thêm củng cố Hắn tất nhiên điều chỉnh bộ máy các quận huyện Nhất là trước Quốc Khánh Cao Đông đã nói chuyện với Y Về việc điều tra toàn bộ bộ máy Các ngành thuộc thị xã Đây là chuẩn bị cho việc điều chỉnh nếu không phải dịch bệnh ảnh hưởng thì tiêu phượng minh tin đợt điều chỉnh này còn sớm hơn nữa phong đình đông giang là trọng điểm hoặc vẫn đạt điều tới đông giang là tín hiệu sự kiên nhẫn của cao đông đối với sự phát triển trì trệ của mấy viện kia đã đến giới hạn bí thư cao tôi tới làm nhanh một chút chiều tôi còn phải lên tỉnh ăn cơm tôi đã hẹn với trưởng ban hàn báo cáo về biểu hiện của chu trọng và thôi tú phu Ngoài ra, bọn họ cũng muốn tìm hiểu ảnh hưởng từ việc bí thư thị ủy kiêm chức chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân. Bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân thị xã, mặc dù không có quyết định đo đảng, nhưng Trung ương cũng tỏ vẻ làm như vậy, có lợi cho việc chỉ đạo, dẫn hướng cho công việc của Đại hội Đại biểu Nhân dân, dễ dàng áp dụng chính sách đảng vào trong việc lập pháp của Đại hội Đại biểu Nhân dân, công việc giám sát càng thêm quan trọng vậy bí thư cao ngài xem một chút đây là tiêu phượng minh đưa một tập tài liệu tới lão tiêu vấn đề điều chỉnh nhân sự để sau tôi bây giờ muốn nghe một chút về công việc đã giao cho anh trước đây làm như thế nào để tăng cường biện pháp đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo tôi nhớ lần trước tôi đã nhắc anh ban thủ chức cán bộ vẫn đang tiến hành chuẩn bị mà cả đông lắc đầu đặt tập tài liệu lên bàn tiêu phượng minh không nghĩ đã Cả đông bây giờ lại có hứng tú với công việc kia Muốn nghe báo cáo về công việc kia trước tiên. Sao? Không chuẩn bị xong ư? Về mặt cao đông có chút khó coi. Không, bí thư cao. Công việc này đã được tiến hành từ mấy tháng trước. Chúng tôi tiến hành thí điểm ở mấy xã, thị trấn, phòng ban của Viện Hoa Lâm cùng huyện Thương Hóa. những ban còn đang tiến hành phân tích, tổng hợp tài liệu. Cũng đang có tranh luận về độ tin cậy đối với tài liệu. Tiêu Phượng Minh bình tĩnh nói. Ồ, tranh luận về tài liệu đánh giá có đông gạch đầu. Ví dụ như từ việc lấy ý dân chúng mà đánh giá bộ máy, ở điểm này chúng tôi chọn công an huyện Thương hóa, công an huyện cho rằng làm như vậy là không chính xác, bởi vì cơ quan công an chủ yếu là bắt tội phạm mà tội phạm đều có người thân, bạn bè nên tâm lý chống đối cơ quan công an là có, nhất là bây giờ các sự kiện quân thể khá nhiều, đảng ủy chính quyền đồng ý là đẩy công an huyện lên vị trí đầu, trở thành tâm điểm của mâu thuẫn. Vì thế công an huyện có làm tốt Được đảng ủy, chính quyền hài lòng Nhưng lại khiến dân chúng không tán thành Thậm chí phản cảm nhiều hơn Đây không phải là lý do Cơ quan công an mặc dù có chức năng chính là đả kích tội phạm Nhưng việc đề phòng và phục vụ cũng là nhiệm vụ quan trọng Tôi nghĩ nơi mà tỷ lệ vụ án giảm Thái độ phục vụ hành chính chú đáo Thì cơ quan công an nơi đó sẽ đạt được quần chúng nhân dân ủng hộ Về phần sự kiện quân thể Thì cơ quan công an làm theo trách nhiệm Làm như thế nào để vừa được đảng ủy, chính quyền hài lòng có thể cố gắng không để cơ quan công an rơi vào tâm điểm mâu thuẫn cũng là vấn đề năng lực của người đứng đầu bộ máy." Cao Đồng lắc đầu nói: "Mấy việc này nên là do ban tổ chức cán bộ thị ủy tiến hành chỉ đạo công việc cho các ban tổ chức cán bộ quận huyện, không phải chức năng của ban tổ chức cán bộ thị ủy các anh. Tôi muốn hỏi ban tổ chức cán bộ thị ủy các anh đã có sáng tạo như thế nào để đối với việc đánh giá bộ máy quận huyện các ban ngành thuộc thị xã?" Bí thư cao Đối với việc đánh giá bộ máy quận huyện và các ngành thuộc thị xã tôi cảm thấy phải càng thêm thận trọng một chút cho nên tôi hy vọng các quận huyện và ngành tiến hành thí điểm ở cơ sở trước sau đó áp dụng lên quận huyện và các cục đương nhiên còn phải điều chỉnh một chút. Tiểu phượng Minh ở điểm này khá cẩn thận có sáng tạo ở phương diện công tác tổ chức nếu nó lớn hơn chút là sáng tạo trong chính trị mà sáng tạo về kinh tế thì dù làm như thế nào cũng được nhưng sáng tạo chính trị thì chỉ là sáng tạo trong hình thức cũng sẽ khiến mảng tới đủ lời chê trách và tranh luận. ở điểm này, y tài chịu nhận áp lực của cao đông cũng phải cẩn thận. cao đông yếu mày, nhưng hắn cũng biết sáng tạo ở mảng này khác so với bên kinh tế. hơn nữa trong một lần ăn cơm, tiêu chiêu quý cũng đó rằng nói ban đầu cho cán bộ đối với bất cứ biến hóa gì, đối với chế độ nhân sự đều phải đi một bước nhìn ba bước, tránh mảng tới chấn động quá lớn ảnh hưởng đến cục diện tốt đẹp. xem ra ở điểm này tiêu chiêu quý và tiêu phượng bình đã nhất trí. Vậy anh có ý gì? Cao Đông nhấp ngụm trà rồi nói Ý của tôi là việc khảo sát bộ máy Chỉ cần về đức, năng, cần là đủ Đức là về công đức và tư đức Công đức chính là biểu hiện Về tố chất chính trị của anh trong công việc Tư đức là phải cân nhắc Tác dụng làm gương của anh ở gia đình xã hội Cao Đồng gật đầu Xem ra ban tổ chức cán bộ lần này Cũng đưa ra được vài thứ mới Về năng chúng tôi đang suy nghĩ Làm như thế nào để thể hiện hết chữ này Không phải chỉ cần năng lực riêng của anh Mạnh gọi là có năng lực mà anh cần phải áp dụng năng lực của mình vào trong công việc. Có thể đoàn kết hợp tác với các thành viên khác trong bộ máy. Tiêu Phượng Bình nói lên một mạch gần nửa tiếng. Mặc dù không chuẩn bị tài liệu nhưng y sớm thuộc mấy điều này. Nói chuyện cũng đó đẳng y một mặt đưa ra xem mình định cải tiến ở mặt nào đồng thời cũng đưa ra vài vấn đề khó giải quyết. Rất tốt! Xem đa ban tổ chức cán bộ đã làm nhiều công việc. Tôi thấy như thế này, đã có quan điểm thì cần tạo thành văn bản. Nếu như chưa đủ cần suy xét thì có thể tiến hành nghiên cứu thêm. Thậm chí Cục Châu Thương tiến hành thăm dò thí điểm trong một ngành, một khu vực. Nó tám lại năm nay, Ban Thủ chức cán bộ sẽ tiến hành thí điểm công việc này. Cả đồng khá hài lòng. Mặc dù tiến độ không nhanh như hắn mong muốn, nhưng hắn cũng có thể hiểu điều này nó dính tới tương lai chính trị của vô số người cơ mà. Còn một việc đó là không nên áp dụng theo lối cũ, phải mạnh dạng một chút, phượng minh anh sợ gì? trời sụp còn có người cao hơn đỡ. tôi nói với anh, trường ban hàn đừng nhìn tao nhã lịch sự nhưng tính cách quyết đoán. lần trước khi tôi ăn cùng trường ban thì cũng đề cập tới công tác tổ chức của thị xã. trường ban hy vọng đinh lăng mặc dù ở nơi xa xôi nhưng cần phải mạnh dạn cứu đột phá sáng tạo. tiêu phượng minh gật đầu, năng lực của cao đồng rất lớn. trường ban tổ chức cán bộ trước là qua tính, qua quan hệ mật thiết với hắn là đều cả tỉnh biết. Bây giờ trường ban tổ chức cán bộ mới hình như cũng có quan hệ không bình thường với Cao Đông. Tiểu Phượng Minh cũng không biết Cao Đông sao lại có bản lĩnh giỏi như vậy. Mỗi một vị trường ban tổ chức cán bộ tình quỷ hình như hắn đều có thể nhanh chóng tạo được quan hệ mật thiết. Đồng chí Phượng Minh, anh đang tuổi trung niên, năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lan chúng ta đứng toàn tỉnh. Tài chính đầu tư cũng đứng đầu tỉnh. Phát triển, kinh tế không thể không có công lao của ban tổ chức cán bộ. Anh không thể đứng mãi một góc phải nhìn xa hơn tôi hy vọng công tác tổ chức của ninh lang chúng ta Cho thành điểm sáng để lãnh đạo tỉnh ủy thấy đó cao đông ám chỉ một câu tiêu phượng bình đã khỏi văn phòng cao đông mà vẫn mơ hồ ý càng nghĩ càng thấy câu nói của cao đông có vấn đề tiêu phượng bình run lên đôi cố làm mình tỉnh táo sau đó y lắc đầu lời của cao đông mặc dù hơi mơ hồ nhưng tiêu phượng bình cũng nghe đa vài ý chẳng qua bây giờ thị xã hình như không có đồng ý gì mà Chẳng lẽ thị xã lại sắp có biến hóa về nhân sự? Trên đường vượt Tà Nguyệt Lĩnh vào Vĩnh Lương, cả đồng nhận thấy hạ tầng giao thông qua khu vực đang theo đổi mạnh. Đường sắt An Thương gần hoàn thành. Đường ngầm xuyên núi về hệ thống cầu thung lúng đã xong. cao tốc An Thương cũng xây dựng nhanh theo mô hình cầu hầm. Giúp rút ngắn quãng đường, thời gian và giảm áp lực cho quốc lộ 945. Khi hoàn tất, đường sắt và cao tốc sẽ biến ninh lăng thành đầu mối giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển của cả Ninh Lăng lẫn Vĩnh Lương. Trong chuyến đi, Bành Trường Quý nói rằng sau khi cao tốc thông xe, Cao Đông đi tỉnh sẽ tiện hơn. Hai người bàn về lợi và chi phí của cao tốc sau so khi quốc lộ 15. Tới tỉnh ủy, Cao Đông tìm hiểu tin đồn về biến động nhân sự cấp tỉnh. Dù bản thân và Chung Dực Quân khó bị điều động, nhưng thay đổi nhân sự sẽ tạo ra vị trí trống, là cơ hội để đưa cán bộ Ninh Lăng lên cao hơn. Nhờ thành tích kinh tế vượt trội của Ninh Lăng. Ông tin rằng đội ngũ của mình có điều kiện lọt vào mắt lãnh đạo tỉnh. tuy nhiên, cao đông gặp khó vì mất đầu mối quan trọng là trang quyền ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn vận động nhưng lại khó mở lời với hàn độ. trưởng ban hiện tại cũng là người rất thân thiết với hàn đông. cuối cùng, cao đông đành cân nhắc việc phải nhờ đến hàn đông dù bản thân rất ngại vì đây là cách hiệu quả nhưng đây đủ đo. cao đông đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì bắt gặp xe của hàn đông điều mà hắn sợ nhất. Cứ muốn chạm mặt cô, hắn lúng túng ngồi lại trong xe, nhưng vị Hàn Đông đã thấy và gọi điện, hắn không thể tránh được đang tìm cớ lên báo cáo công việc với Hàn Độ, nhi thuốc của Hàn Đông. Hàn Đông nhận ra thái độ này tranh ấy, vừa giận vừa vui, vẫn liên tục trêu chọc khiến Cao Đông càng bối rối. Dù biết Cao Đông đã có gia đình và bản thân họ không thể có tương lai, Hàn Đông vẫn không thể dứt tình. Điều này làm Hàn Độ, người hiểu rõ mọi chuyện, thêm lo lắng và bất lực. Khi Cao Đông lên văn phòng, Hàn Đông vui vẻ nhưng Hàn Độ lại thở dài Ông hiểu đó cháu gái mình Yêu đơn phương một người đàn ông đã có vợ Còn Cao Đông thì Luôn cu giữ khoảng cách để tránh đắc tội. Cuối cùng Hàn Đông phải ra ngoài Để hai người đàn ông nói chuyện riêng Còn Hàn Độ thì tiếp Cao Đông với tâm trạng nặng nề uhm, Biểu hiện của hai cán bộ kia thế nào Hàn Đông đã ra trước cửa nhìn trộm vào trong hai lần Nhưng thấy Nhị Thúc và Cao Đông nói chuyện rất hợp Mặc dù không rõ hai người nói chuyện gì Nhưng qua khai cửa Cô thấy cả hai đều cười Dĩ Thúc Cô thiết toàn còn Buông tay lên Xem ra đang thảo luận Đề tài gì đó Ồ Chúng ta nói chuyện gần tiếng rồi Cao Đông Cậu phải về nhà ăn cơm không Hay là đến nhà tôi ăn cơm Hàn Độ nhìn đồng hồ Hà hà Bữa nay tiểu đông nói Muốn đòi tôi mời cơm Nếu không chơi Thì mời trường bán Hàn cùng đi Cao Đông cười nói Được rồi Hai người đã bạn cũ, tôi mời nhà ăn cơm với vợ là được. Hàn Độ thấy Hàn Đông lại xuất hiện trước cửa nên vẫy tay ra hiệu đã nói chuyện xong. Hàn Đông rủ nhị túc Hàn Độ đi ăn cùng mình và Cao Đông, nó rằng chú về nhà cũng chẳng có gì ngon để ăn. Cao Đông nhận cơ hội mời cả hai ăn một loại lẩu mới du nhập từ xuyên du, rằng lẩu chúc xâm, rau sống tự nhúng và nước ớt. Hàn Độ vốn thích ăn lẩu nhưng ít cơ hội vì vợ không ăn cay nên cuối cùng đồng ý đi. trong bữa ăn, hando ăn rất nhiệt tình đến mức mồ hôi nhễ nhại khiến cào bất ngờ vì bình thường ông luôn nghiêm túc nho nhã. cả ba ăn tại một khu ẩm thực nổi tiếng ở Ando nơi được chuyển đổi từ một biến đảo cũ hiện là điểm du lịch đông đúc. trong lúc ăn, hando hỏi về tin đồn khu này sắp bị giải tỏa. hando lập tức bày tỏ sự không đồng tình với kế hoạch của chính quyền Ando muốn xây dựng lại nơi đây thành con đường ẩm thực an nguyên lo ngại chi phí tăng khiến các quán khó tồn tại có đông nghe mà không nói gì, vì cũng biết Ando đang chịu áp lực lớn do tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút dưới thời Tô Liên Bình. Nghe nói trong hội nghị, Thường vụ thị ủy Ando, Tô Liên Bình hiếm khi phê bình chính quyền thị xã thiếu sáng tạo trong công việc, không tìm được con đường mới, cũng quả quyết tiến hành điều chỉnh bộ máy khu công nghệ cao Ando. Lô Vệ Hồng, nguyên bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khu công nghệ cao Ando, được điều làm Thường vụ thị ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc kiêm chủ tịch liên đoàn lao động thành phố người được bầu làm bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao Ando, là nguyên bí thư quận ủy Liên Hồ, Quách Lễu Tuyển. Tôn Lâm Bình trong hội nghị cán bộ thành phố Ando đã đề xuất phải đổi mới quan điểm, sáng tạo cái mới, tạo ra Ando mới, không biết con đường ẩm thực kia có phải là một bước trong sáng tạo Ando mới không. Trong bữa ăn, Hàn Đông nhắc Cao Đông đừng nói chuyện công việc. Cao Đông chuyển sang kể về tình hình phát triển khảo quan của Ninh Lăng và mời Trường màn Hàn khi dành đến chỉ đạo. Nhưng Hàn Độ lại nhắc rằng Ninh Lăng không cần khiêm tốn. Chủ tịch tỉnh Vi Phong đã công khai khen ngợi công tác thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh của Ninh Lăng, đều hiếm khi xảy ra trong 6 năm qua. Cáo đồng cảm ơn sự ủng hộ của Ban tổ chức tỉnh ủy trong việc cho phép Ninh Lăng công khai tuyển chọn cán bộ, muốn là cải cách dễ gây tranh cãi. Hàn Độ cho rằng Ninh Lăng tiến hành được như bước này khiến Đông rất hài lòng. Câu chuyện chuyển sang thành tích của Cục Chiêu Thương thu hút tập đoàn hoa long và xây dựng siêu thị thiết bị điện một dự án nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn vì giúp ninh lăng hình thành chuỗi cung cấp hoàn chỉnh giảm phụ thuộc vào các thành phố lớn cờ đồng đánh giá cao hai vị cục trưởng mới người thì thu hút các nhà đầu tư chất giang người thì huy động doanh nghiệp địa phương góp vốn hàn muốn đề nghị bổ sung chức trợ lý thị trưởng cho họ hàn độ liền cảnh báo chức vụ này phải được ban tổ chức tỉnh ủy thông qua và quan trọng nhất là phải được bí thư miêu chân trung đồng ý Ông nhắc Cao Đông không được nôn nóng, dù Bí Thư Miêu từng có thiện cảm với hắn do thời điểm chúng dịch, nhưng ở vấn đề này Bí Thư Miêu không dễ nhận bộ. Ông yêu cầu Cao Đông tìm cách đạt được sự ủng hộ của Bí Thư Miêu trước khi trình phương án. Cao Đông thầm suy nghĩ, bắt đầu để ý đến quan hệ phức tạp giữa Hàn Độ và Bí Thư Miêu, dù bên ngoài cả hai không tỏ ra thân thiết hay đối đầu, nhưng lịch sử trong tỉnh từng có nhiều mâu thuẫn giữa phó Bí Thư và trường ban tổ chức khiến hắn phải cảnh giác hơn. Cả đồng suy nghĩ lời nhắc của Hàn Độ về việc đề xuất bổ nhiệm cán bộ, đồng thời nhận thức rõ tính bảo thủ của bí thư Miêu Trân Trùng. Dù không ghét mình, nhưng ông không dễ chấp nhận những điều không chính xác và luôn giữ nguyên tắc riêng. Cả đồng hiểu rằng để thuyết phục Miêu Trân Trùng chỉ có cách đi từng bước xem từng bước. Hàn Đông khéo chuyển đề tài sang điều chỉnh nhân sự tại thành phố Lam Sơn, nhấn mạnh tình hình ổn định nhưng tình vẫn cần người giỏi phụ trách kinh tế cầu đồng tranh thủ đề cập đến tình hình ninh lăng và thành tích của thị trường liên hương nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội đặc biệt trong thu hút đầu tư cải thiện tài chính và hạng mục công nghiệp hàn đội ghi nhận nhưng cảnh báo rằng quyết định cuối cùng vẫn phải dựa vào ý kiến bí từ ứng đồng liều ninh lăng nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao trở thành liều thuốc kích thích cho toàn tỉnh trong khi nhiều thành phố lớn khác như an miên châu kiến dương lại tăng trưởng chậm còn đường giang lô hóa vinh sơn trì trệ Dẫn đến nhiều khiếu kiện và áp lực xã hội. Hiện tại, tỉnh chú trọng điều chỉnh bộ máy lãnh đạo các thị xã phát triển yếu và hạn độ dự đoán, tỉnh ủy sẽ tiến hành cài tổ ba thị xã này trong nửa cuối năm, đồng thời theo dõi và đánh giá năng lực cán bộ Ninh Lăng để có đề xuất phù hợp. Bữa tối với Hàn Độ và Hàn Đông tạo cơ hội quý hiếm để Cao Đông vừa giao tiếp, vừa trình bày tình hình phát triển của Ninh Lăng và đề xuất cán bộ. Cao Đông thấy Hàn Độ hôm nay tâm trạng tốt có thể tận dụng cơ hội này những vấn ý thức dựa lệ nghĩa nhờ Hàn Đông làm cầu nối. Trong lúc đi về, Cao Đông và Hàn Đông có những phút im lặng, thưởng thức sự thân tình và thoải mái hiếm thấy trong quan hệ công việc. Họ thảo luận về việc đưa cán bộ Ninh Lăng ra ngoài, nhấn mạnh rằng việc này bình thường nhằm khẳng định sự phát triển của Ninh Lăng và tạo cơ hội cho đồng nghiệp có năng lực. Cao Đông cũng nhận thức rõ vai trò quan trọng của Ban tổ chức cán bộ cơ đầu tiên trong vào quyết định, dù chưa thể quyết định hoàn toàn do phải qua bí thư ứng, hắn thấy việc giữ khoảng cách là cần thiết, dù không hoàn hảo nhưng là cách khả thi nhất hiện tại để bảo vệ mối quan hệ và lợi ích của Ninh Lăng. Nhìn chung, bữa tối vừa là cơ hội quan trọng về chính trị, vừa là khoảnh khắc cá nhân quý giá để Cao Đông đánh giá tình hình, duy trì quan hệ, đồng thời nhận thức rõ những giới hạn và thủ đoạn cần thiết trong chính trị. Cao Đông bung tay đánh bóng Nhâm Vi Phong ở bên kia lưu như hoài Nhâm Vi Phong dành phần tắng ở ván này Y cười ha hà Cầm khăn lông lau no mồ hôi tôi đè vợ sang bên Cả đông Kỹ thuật của cậu rất bình thường Ngoài thể lực tốt ta, Tôi không thấy cậu có năng lực gì ở môn này cả Nhâm Vi Phong lắc đầu Nhấp ngụm nước suối Ha ha, Chủ tịch Vi Phong Thể lực tốt không phải ưu thế sao Bất cứ môn thể thao nào Nếu không có thể lực tốt thì sao được Nhâm Bì Phòng đang thờ hồn hền Nhưng Cao Đông lại thoải mái hơn nhiều Nhâm Bì Phòng có kỹ thuật tốt Nhưng do trên 50 Nên thể lực giảm đi nhiều Ngô lát đi Tôi không so sánh được với người trẻ như cậu Nếu là 10 năm trước tôi có thể chơi thêm vài sách nữa với cậu Nhớ năm đó tôi cũng là nhân vật cấp kiện tướng đó Nhâm Bì Phòng rất thích cảm giác vận động hết sức này Chủ tịch Nhâm Sức khỏe của ngài giữ khá tốt Tôi cũng hay đánh với trưởng ban trang quyền Và trưởng ban uẩn hoa Bọn họ không thể so sánh với ngài Đánh hai ba lượt là thừa hồn hển như châu Cảo Đông ngồi xuống Tôi ở Hoài Khánh còn hai chơi Nhưng bây giờ đến Đinh Lăng liền không có thời gian Cảo Đông Cậu mặc dù còn trẻ Nhưng cũng phải chú ý tập luyện Sức khỏe là tài sản của các bạn mà Nhưng vi phong gật đầu nói Chẳng qua một năm nay Đúng là cậu không có thời gian rảnh Đinh Lăng muốn dơ cao ngọn cờ phát triển Thì không thể không có cậu Chủ tịch nhâm, thế giới này dù không có ai vẫn phát triển tốt Ninh Lăng không có tôi thì vẫn phát triển Tôi chẳng qua là đến đúng dịp mà thôi Cảo đồng khiêm tốn Nhưng bị phong biểu môi Cảo đồng, cậu khiêm tốn như vậy từ bao giờ Trước mặt tôi cậu không cần như vậy bí Thư ứng rất kỳ vọng vào cậu Nửa cuối năm tới Ninh Lăng phải nhảy vọt hơn nữa Cũng để bí Thư ứng tạo điển hình ở Ninh Lăng chứ Điển hình có gì tốt chứ Tôi thấy không làm là tốt nhất Tôi là người dễ làm mất lòng kẻ khác thành điển hình không phải thành con chim bị mọi người bắn sao Cả đồng báo cáo với nhầm vi phòng về tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Ninh Lăng nhấn mạnh thành công là nhờ nỗ lực tập thể của bộ máy thị ủy ủy ban Hắn giới thiệu năng lực của các cán bộ chủ chốt như Lục Kiêm Dân, Mêu Liên Hương và Tiêu Phượng Minh khẳng định họ đủ khả năng đảm nhận các vị trí quan trọng bên ngoài Ninh Lăng Cả đồng giải thích cách Ninh Lăng giành được các hạng mục đầu tư lớn không phải nhờ cơ sở vật chất mà nhờ hệ thống phục vụ chế độ đáy ngộ và tác phong làm việc chuyên nghiệp làm trụ cột kinh tế để được lãnh đạo chủ yếu tin tưởng nhiệm bị phòng đánh giá cao nhận thức chiến lược của cao đông nhấn mạnh việc phát triển liên tục cần phải cải thiện cơ chế không chỉ dựa vào bản lĩnh cá nhân ông gợi ý tổ chức hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh ở ninh lăng để giới thiệu kinh nghiệm và tạo cơ hội cho cán bộ ninh lăng đang ngoài để thể hiện năng lực ngầm ủng hộ cao đông buổi chiều Cà Đông tổ chức một buổi chơi bài vui vẻ với Nhâm Bì Phong, Trịnh Kiệt, Lôi Hương Đông và Nguyễn Minh Thần Nhâm Bì Phong thích không khí thoải mái, coi đây là cơ hội kết nối và thư giãn. Sau đó, Cà Đông cùng ba cô gái, Cố Tiểu Âu, Kiều San và Đông Úc đi bơi tại hồ Vân Loa, một khu vực vip tại sàn của tập đoàn Thiên Phú nổi tiếng về đất đỏ ở Ando. Hồ Vân Loa vừa là nơi giải trí, vừa là điểm tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh, đồng thời tạo ra giá trị thương mại cao mỗi hội viên vip. Cao đồng tận hưởng không gian rộng rãi và sự yên tư, thích cảm giác thoải mái và thư giãn, nhưng bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, gợi mở rằng có sự việc bất thường xảy ra tại câu lạc bộ. Trường xuyên đầy kêu ngào, vú vố mặt nhân viên phục vụ nói: "Quế tờ, tôi không làm khó, tôi có thể vip. Chúng tôi đều là người có thân phận đến tất cả làm theo quy định. Tôi biết đây là bể bơi vip, chúng tôi có quyền hưởng thụ mà. Xin lỗi thượng tiên sinh, bể bơi vip đã có một vị hội viên vip vào." Ngày nếu muốn thì đằng sau vẫn còn, tôi dẫn ngại ra. Nhân viên phục vụ cũng là người tiếp xúc nhiều. Ở đây gần 2 năm nên biết người đến đây tiêu xài không giàu có cũng có quyền thế. vị thường tiên sinh này cũng không dễ chọc. Ít nhất y thấy giám đốc khu nghỉ dưỡng hồ vân loa này đã có lần biên phí cho Thường Xuân. Thường Xuân xa xầm mặt lại nói Tôi uống nhiều nên không muốn đi. Hồ này đi. Hồ bơi lớn như vậy tôi không ngại ngâm cùng Nếu bọn họ không muốn thì vậy Để bọn họ ra đằng sau tôi thanh toán cho bọn họ Bể bơi viếp có giá đất đắt Theo thường xuyên thấy mình đã đủ mặt mũi Yêu uống nhiều nên người mềm đi Và muốn tìm một nơi ngồi một chút Ngâm người cho giải điệu Nhân viên phục vụ có chút khó xử, Mặc dù hồ bơi viếp cho 20 người Cũng không sao Chứ yếu là do đối phương không muốn Bể bơi này do một bên trực tiếp gọi xuống Nói bị cao thiên sinh là khách quen Chị Lam út năm nay ít đến Hồ Vân Loan, hơn nữa còn dẫn theo ba cô gái nên chắc không muốn người quý rể. Thế nhân viên phục vụ chân trời thường xuân có chút tức giận. Dù là câu lạc bộ quốc tế Hồ Vân Loan này có lai lịch, sau lưng là tập đoàn Thiên Phú, nhưng đó chỉ là công ty tư nhân mà thôi, sao dám chống đối mình. Thường xuân đẩy nhân viên phục vụ ra, rồi trầm giọng nói: "Như vậy đi, anh không tiện vào nói thì tôi tự mình vào, có vấn đề gì thì tôi nói chuyện với chủ của anh." Nhân viên phục vụ cũng biết Thường Xuân uống nhiều nên dễ gây đối Đây là điều câu lạc bộ không muốn thấy Y vội vàng nói Thường Thiên Sinh ngài chờ một chút Tôi vào nói chuyện với vị khách kia xem có được không Ngài chờ một chút Thường Xuân trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ Rồi cố ngăn hơi men đang dâng lên Được tôi cho anh 5 phút Không 3 phút thôi Tôi còn có 2 người bạn lập tức sẽ tới Đừng làm tôi mất mặt có biết không Nhân viên phục vụ khẽ thở dài một tiếng ta hiệu, một người khác dẫn thường dân sang phòng bên nghỉ ngơi. Cao Đông nằm trên ghế có chút kích ngạc nhìn nhân viên phục vụ đang đầy lo lắng đi tới, nơi này nếu không có hắn gọi thì nhân viên phục vụ sao có thể vào. Cao Đông biết nhất định có chuyện gì, điều này làm cho Cao Đông có chút buồn bực, sao ở hồ Vân Loan này cũng gặp chuyện này. Nghe xong nhân viên phục vụ nói, Cao Đông có chút tức giận, hắn dùng khăn tắm quẹt bên hông đứng lên, hắn muốn xem đối phương là ai. Hắn sớm gọi đặt bế bơi này hơn nữa hắn đang dùng sao khách không biết điều như vậy? Không phải không còn bế bơi khác mà bọn họ hoàn toàn có thể đi ra sau mà. Nếu như không phải chuyên môn nhắm vào mình thì đó là kẻ không biết ni lễ. Tiểu lý, tôi không phải không thể thương lượng nhưng sợ đàng hồ vân loa có quy định mà. Tôi đặt vị trí còn phải để người khác cùng dùng thì tôi có phải cũng có thể tùy tiện dùng chung với người khác không? Việc đặt chưa có tác dụng gì. Hồ Vân Loa không muốn làm ăn nữa hả? Là giám đốc bảo anh nói như vậy sao? Cả đồng lạnh nhạt nói Không không, Cao Thiên Sinh Ngài hiểu lầm rồi Tuy biết ngài quen giám đốc chúng tôi Nhưng vị thường tiên sinh này có lai lịch Giám đốc tôi cũng khá khách khí với y Cho nên tôi mới mạo muội vào hỏi một câu Nếu ngài không muốn thì tôi ra nói với y Mời bọn họ sang vị bơi số 2 Xin lỗi Cao Thiên Sinh Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích Nếu không phải vì biết giám đốc e ngại thường tiên sinh kia Thì cũng không tự vào đây hỏi một câu Nhưng đối phương đã từ chối Thì mình cũng có thể ra giải thích mà Hôm nay không tiện Anh có thể ra nói với mấy vị khách kia mời bọn họ ra ngoài đằng sau Chi phí do tôi thanh toán Cao đồng lạnh lùng nói Tiểu lý mặt mày trở nên khó coi Lời này mình dám nói sao Thường Xuân chờ một chút mà rất tức giận Ý đang định đứng lên thì hai người bạn đã vào Lão Thường Tắm ở đây ư bởi anh còn chờ gì mà không vào Xin lỗi ba vị Nơi này đã sớm có khách đặt Ba vị chỉ có thể sang bể bơi VIP số 2 đằng sau Hay là tôi dẫn ba vị tới đó Một nhân viên phục vụ khác Cảm thấy hôm nay dễ có chuyện Ba người này đều uống không ít Người bên trong cũng nóng tính Người đứng giữa cười cười nhìn Thường Xuân Lão Thường Xem ra anh ngồi đây chính là đợi người ta đi ra phải không Chẳng may người ta bơi một hai tiếng Thì chúng tôi làm sao Tôi bảo waiter vào bố trí rồi mời khách bên trong nhờ một chút Hoặc là mọi người cùng bơi hoặc mời bọn họ ra sau Tôi thanh toán cho bọn họ Thường Xuân có chút khó chịu nói Có thể lập tức vào Chúng ta đều là người văn minh và biết làm theo quy định mà Lúc này nhân viên phục vụ từ trong đã đi ra Thường Xuân vừa nhìn là biết chuyện không thành liền đất tức giận Xin lỗi thường tiên sinh Thực sự xin lỗi Bọn họ có khách nữ nên không tiện Thường Thiên Sinh, ngài xem hay là chúng tôi chuẩn bị bể viếp số 2 cho ngài có được không? Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nói Không cần, chúng tôi muốn dùng bể bơi này Chúng tôi cũng không bơi bao lâu, ngâm một chút cho tỉnh rượu mà thôi Cũng không phải không mặc quần áo hay đang thời phong kiến mà Thường Xuân lớn tiếng nói Cái này Thường Thiên Sinh đúng là xin lỗi Sự đằng không tốt, mọi người đều là khách của Hồ Vân Loa chúng tôi Ngài là khách quen nên mong ngài hiểu cho Nhân viên phục vụ nói chuyện khá ngọt Nhưng y cũng biết vì thường tiên sinh này Nóng tính sợ khó thuyết phục Xem ra thường xuân này Không đủ mặt mũi Việc nhỏ này cũng không làm được Lão Vi, Lão Xuân Xem ra hôm nay chúng ta phải xám xịt tơ đi rồi Thường xuân nói mặc dù nhẹ Nhưng ai cũng nghe đang gọi lửa trong đó Cậu kia Tôi thấy để chúng tôi vào tự nói chuyện Không chừng là người quen thì sao Bể bơi rộng không ai làm phiền ai mà Tôi nằm bảo thuyết phục được đối phương. Họ trần nói xong liền đi thẳng vào trong. Cả đồng đến trước cửa liền nghe thấy bên ngoài có chuyện nên rất khó chịu. Đám người kia làm có nhân viên phục vụ thì có bản lĩnh gì chứ. Hắn bốn uống vài chén lại bị ba cô bé kéo tới đây nên trong lòng đã không vui. Bây giờ ba cô thấy hắn ra cửa và nghe thấy tiếng ồn nào vì vậy cũng lên bờ để đám kia vào không phải bị người thấy hết sao. Anh dựa vào cái gì mà thuyết phục công tác? Nếu như tôi nói tôi là người không thích dùng chung với người khác thì sao? Cao Đồng đứng trong màn lạnh nhạt nói. Họ Trần đang định vén màn đi vào gần ra. Ý không ngờ đối phương lớn lối như vậy. Không hỏi mình là ai đã dám nói thế. Như vậy nhất định có lai lịch. Ồ không ngờ còn có Cao Nhân bên trong cơ đó. Họ Trần cười cười âm hiểm, Xoay sang nói với người đi cùng. Lão Vi, hôm nay chúng ta gặp Cao Nhân. Không biết bên trong định làm gì nhỉ? Thường Xuân cũng bị câu nói của Cao Đông làm tức giận Không cần biết hắn ở trong làm gì Bà chúng ta hôm nay tiếp hết Xem xem là thần tiên ở đâu mà lớn lỗ như vậy Nói cũng đúng Thường Xuân là lãnh đạo ở cục thuế tỉnh Các công ty thấy đều phải lấy lòng cơ mà Dù làm quan chức Thì thấy y cũng phải khách khi đôi chút Càng đừng nói bên cạnh còn có Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Y không tin bên trong có thể là lãnh đạo Từ cấp phó tỉnh trở lên Hồ vân loa này cũng không nghe nói có kẻ xã hội đen nào dám tới. Dù là xã hội đen thật thì có lão trần ở đây cũng không phải ngại mà. Cả đồng ở bên trong cũng bực bội. Hôm nay không biết gặp thần tiên ở đâu mà có người nói lớn như vậy. Nhìn ba cô gái xinh đẹp đã lên bờ. Mặc dù đã khoác khăn tắm, nhưng cô bé tiểu Âu mặc áo tắm lộ ra một khoảng ngực trắng nõn, làm người ta khô miệng. Kiều San lại mặc bikini màu xanh xẫm, càng tôn vẻ đẹp quả làn da trắng. Ngay cả Đông Úc cũng mặc bộ đồ bikini hợp mốt đôi chân thon dài cân xứng đúng là muốn người ta điên lên Cả đồng thấy mình thưởng thức còn chưa đủ Sao để người khác ăn bớt Nhất là sáu đôi chân lắc lư kia Làm ăn nóng lên trong lòng Bị cả mỹ nữ và rượu công phá Nên ăn càng nóng trong người Bây giờ bên ngoài lại nói lời châm biếm Thì sao hắn có thể chịu được Tôi làm gì không cần ai quản Tôi chỉ biết bề bơi này không phải là ai đến trước dùng trước sao Chẳng lẽ còn có ai đuổi được tôi ra ngoài Cả đồng hôm nay quyết định xem Ai dám làm can ở Hồ Vân Loa coi như làm tấm gương cho Dương Thiên Bồi và Kiều Huy Họ Vi có chút do dự Mặc dù uống vài chén Nhưng y luôn cảnh giác Thì ít nên xen vào mấy chuyện như thế này Nhất là khi không biết đối phương là ai Hà hà, Lão Vi Anh sợ gì Đến đây hầu hết đều là người dưới kinh doanh Lão Thường đủ để đuổi bọn họ đi Họ Trần nhỏ giọng nói Nếu là quan chức thì bây giờ từ đây cũng là làm chuyện mờ ám mà họ bị gật đầu thấy cũng có lý đã hơn 10 giờ có lãnh đạo nào đến đây giờ này chứ cảm thấy sẽ có chuyện hai nhân viên phục vụ một bên khuyên khách một bên liên lạc với quản lý thường xuân có chút tức giận tên trong kia quá kiêu căng dũng như khiêu chiến mình y không đó chẳng lẽ trong đó là quan chức to nào sao chẳng qua có lão vi ở đây thì y đoán kẻ bên trong cũng không dám làm cản nếu là người kinh doanh thì càng đơn giản mà thường xuyên buông tay ngăn nhân viên phục vụ lại định nhấc cửa đàm lên cào đồng đứng cạnh màn thấy có người vén màn liền không ngại khách khi nói người nào không lễ phép thế hả chẳng lẽ không biết tự tiến vào nơi đứng tư của người khác là không tốt sao thường xuân uống vài chén bây giờ bị cào đồng đầy nên lao đảo thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất y rất tức giận lao tới cào đồng không thèm để ý chỉ lạnh lùng buông tay lên Họ trần ở bên cũng thức tối, nên cũng lao theo. Này, các người muốn làm gì? Cao Đông đứng ở góc tối không thấy đó mặt, nhưng ánh cao to đứng đó khiến người bình thường không dám tiến vào. Thằng kia, mày làm gì? Có giỏi mày nói tên xem. Thường Xuân mặt đỏ bừng, vi rượu, chỉ thẳng vào mặt Cao Đông gầm lên. Anh là nhân viên điều tra hộ khẩu của cục công an sao? Anh hỏi tôi, tôi sẽ trả lời ư? Cả đồng khinh thường nói Thần Xuân á khẩu Nhưng lập tức trừng mắt nhìn họ Trần Lão Trần Anh có quyền điều tra Họ Trần nghe giọng đối phương hơi quen Nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra Nhưng trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại Làm dùng công quyền ở tình hình bình thường Thì không sao Nhưng nếu như đối phương cũng là quan chức thì không dễ Dựa vào cái gì Cả đồng thật không ngờ Ở đây lại gặp công an Thằng kia mày giỏi nhỉ Thường Xuân có chút không nhịn được nói Tao nói với mày Không vì sao cả Chỉ vì muốn bắt mày chứ sao Chẳng những muốn bắt còn phải cho mày đủ tội Làm cho mày biết làm người đừng kiêu căng cờ đồng xít phi cười thành tiếng Tên này đúng là thú vị Chính y kiêu căng lại gọi mình kiêu căng Sợ lại hy vọng mình sáng mắt Đừng chọc vào người không nên chọc Làm người như thế nào thì tôi tự biết Chẳng qua bao vị không hiểu lý lẽ Mới phải học cách làm người như thế nào Cả đồng lạnh nhạt nói. Thường Xuân cười phá lên. Lão Trần, Lão Phi, nhìn xem. Bây giờ người trẻ tuổi đúng là không biết được bố mẹ dạy dỗ như thế nào mà không có giáo dục, trong mắt không có người. Thằng Ranh, mẹ có biết mẹ sẽ gây phiền phức cho người nhà không? Tôi đang bị xã hội đen đe dọa sao? Cả đồng không hề sợ hãi. Hắn bình tĩnh nói. Hồ Vân Loan này sao càng lúc càng kém vậy? Toàn vị trí người khác không nói, còn đe dọa. Tôi thật không ngờ sao Hồ Vân Loa lại thành câu lạc bộ quốc tế nổi tiếng của cả An Đô chứ Đây là thái độ phục vụ của Hồ Vân Loa sao Bị cao đồng nói như vậy Nam thường Xuân rất tức giận Chẳng qua y ở quan trường nhiều năm Nên thấy Trần Dân và Vi Sùng Thái không lên tiếng Nên biết việc không đơn giản Nhất là khi thấy Trần Dân mặt mày nhăn nhó Mà Vi Sùng Thái lặng lẽ lui ra sau hai bước ra vẻ định gọi điện Mà đối phương đứng ở trong chỉ nói vài câu trêu chọc Nhưng lại chiếm, ly lẽ Tình hình này hơi quỷ dị Thường Xuân cảm thấy có vấn đề Nhất là biểu hiện của Trần Dân hôm nay khá khác Y lặng lẽ nhìn Trần Dân Thì thấy đối phương xoa xua tay ra hiệu rút lui Y cô chút giật mình Chẳng lẽ đây đúng là người làm to Thằng Ranh Hôm nay coi như mày chiếm ly lẽ Tao không nói chuyện với lão đàm chuyện này Đi Mấy nhân viên phục vụ và quản lý Cũng đã tới khuyên giải Thường Xuân thấy có bậc thang nên xuống thẳng luôn Cả đồng nghiêng người, đứng trước cửa nhìn mấy người rời đi, hắn khét nở nụ cười. Thú vị, người này vừa lỗ mãng nhưng nhạy bén, ở trạng thái như vậy mà vẫn thu phát tự nhiên. Một dù việc thu lại khá cứng nhắc nhưng vẫn thu được, không làm cho đám nhân viên phục vụ thấy sơ hở, còn vì thế là do nề mặt giám đốc Hồ Bân Loa. Anh, không sao chứ? Cố tiểu âu lặng lẽ đi ra. cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền đi ra xem náo nhiệt và thèm lưỡi vì cách nói chuyện của Cao Đông. Cao Đông chừng mắt nhìn cố tiểu Âu. Còn không phải vì mấy em tìm chuyện sao? Nếu không phải nghĩ mấy em bị người khác nhìn, anh không ngại dùng chung bể bơi với người khác. Cao Đông tức giận nói. Đi vào đi, bơi một chút rồi đi. Cao Đông ca, những người đó sao đột nhiên lại đi vậy? Em còn lo bọn nọ có xung đột với anh. Tiểu San khoác khăn tắm màu xanh đi tới. Mấy năm trôi qua, Trung Cô càng lúc càng quyến rũ không có gì cả, đâu là người có thân phận nên sẽ không làm việc không có lý trí. Các đồng nhún vai cảm thấy nửa thân trên của cô cạo vào tay mình, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng hắn thấy rất kích thích. "Món họ là ai vậy anh?" Kiều San có vẻ không nhận ra nên vẫn dựa vào người cao đông. "Ha ha, đó đúng là trùng hợp, trong đó có một người chắc ba em đều biết, Trần Dân, bố của tên họ Trần lần trước xung đột với Kiều Vũ Trừng Thang." Cả đồng thở dài một tiếng Thế giới này quá nhỏ Hả Với y là tổng đội trưởng Tổng đội an ninh trật tự sở công an Kiểu san có chút giật mình Không phải y còn ai dám kêu căng như vậy Cả đồng cười nói Chẳng qua y chỉ kêu căng Với người bình thường mà thôi Người đứng đằng sau mới là nhân vật chính Nếu anh không nhìn nhầm Thì đó là trưởng ban vi Ban tổ chức cán bộ tình ủy Cả đồng đoán không sai ba người kia vừa ra khỏi bể bơi đi một đoạn Nhân viên phục vụ cũng đã biến mất thường xuân mới không nhịn được nói lao vi lão trần hay anh nhận ra tiền kia nó làm gì lão thường anh coi như phản ứng nhanh nếu không tôi và lao vi cũng khó xuống thang trần dân lạnh nhạt nói đó là ủy viên tỉnh ủy trẻ bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh lao vi sợ là anh quen hơn tôi phải không thường xuân có chút giật mình lập tức đoán ra Bí thư Thị Huỳnh Ninh Lăng, Cao Đông, không phải hắn còn ai chứ? Trần Dân cởi lạnh một tiếng. Cao Đông và Lưu Triệu Cương có quan hệ mật thiết. Người nhà y đã có hai lần va chạm với hắn. Mà mình trong đợt cạnh tranh chức phó cục trưởng thường trực cục công an An đã thất bại nên phải chuyển lên tỉnh. Cũng may mình có quan hệ với nghiêm lập dân nên không đến mức quá kém ở sở. Chẳng qua chức đội trưởng đội an ninh trật tự không được mấy, nhất là ở An thì đừng nói. Y chỉ là một tổng đội trưởng Dù là phó giám đốc sở bình thường Cũng phải làm việc cẩn thận Không thoải mái như chức phó cục trưởng Cục công an thành phố Andô Y không lúc nào không hy vọng có thể quay về Andô Nhất là khi nghiêm đập dân làm phó bí thư thị ủy Càng có tâm tư này Về phần lưu triệu quốc cũng không phải loại tốt đẹp gì Chỉ là đối phương ẩn dâu tốt mà thôi Thường Xuân không suy nghĩ nhiều như trần dân Y bên ngành thuế nên khá độc lập Hơn nữa bình thường chỉ quen với các phó thị trưởng thường trực Các nơi mà thôi. Nhiều lắm thêm đánh đạo các sở văn ngành Cao Đông khi làm phó thị trưởng thường trực khoai khánh Thì Thường Xuân vẫn còn làm ở cục thuế An Đô Cho nên không nhận ra Cao Đông Lão Vi Anh chắc quen hắn nhiều chứ Thường Xuân nhìn chầm chầm với sùng thái rồi nói Không Hắn vốn có quan hệ tốt với qua tính cùng trang quyền Bây giờ hình như cũng có quan hệ tốt với trưởng An Hàn Tôi và hắn chỉ làm qua lại xã giao Nếu không phải trời tốt đen Thì tôi sợ cũng không thể giả vờ không nhận ra Vị Sung Thái mới nay làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trước đây làm phó giám đốc sở nội vụ, không có qua lại nhiều với Cao Đông. Người này nghe nói rất kiêu căng, bị người đá đít khỏi hoài Khánh, bây giờ lại quay về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, ha ha, không đơn giản. Thường Xuân mặc dù không dẫn ra Cao Đông, nhưng cũng không có nghĩa là không biết gì về hắn. Ha ha, hắn có tư cách để kiêu ngạo, lão Thường, anh ở bên ngành thuế chẳng lẽ không biết thời này Lãnh đạo coi trọng nhất là phát triển kinh tế sao Cao đông này giỏi làm kinh tế Hàn đến Ninh Lăng một năm Đã khiến kinh tế khởi sắc Anh phải biết mới đúng chứ vi Sùng Thái là người rất tỉnh táo Tuyệt đối không vì việc nhỏ mà mâu thuẫn với người Y lo thường xuân Con trẻ nên xúc động Hơn nữa cũng có chút lai lịch nên sợ gây rối Ờm Việc này tôi biết Năm nay Ninh Lăng liên tục đưa mấy hàng mục lớn vào Nhất là Fukuda là hàng mục công nghiệp lớn nhất tỉnh trong năm nay hai giai đoạn của hạng mục này nghe nói có giá trị sản lượng trên mười tỷ, hơn nữa có tác động không nhỏ đối với kinh tế địa phương. Thường xuân có thể ngồi ổn trên chức vụ cục trưởng cục thuế tỉnh, chỉ dựa vào quan hệ là không đủ, cũng phải có năng lực nghiệp vụ. Lão Vi, anh nói tên này đến đây làm gì? Nghe nhân viên phục vụ nói dẫn theo mấy cô gái nên không tiện. Hà hà, mấy cô gái đúng là làm người ta phải suy nghĩ, không ngờ bí thư cao này lại khỏe đến thế. Vì Sùng Thái nhú mày Thường Xuân này nói chuyện kiểu gì vậy Thường Xuân cũng không hề khách khí nói Lão Vi Việc này đúng là cần phải suy nghĩ Một bí thư thị ủy đêm tối Đến đây dẫn theo vài cô gái Không cần biết hắn làm gì thì cũng có ảnh hưởng mà Lão Trần Hay là anh bố trí người vào hỏi vài câu Không chừng còn có thể mang phần quà to cho ủy ban kỷ luật đó Vị Sùng Thái lắc đầu Thường Xuân này quá ngây thơ Đừng nói đây chỉ là nghi ngờ dù là thật thì trần dân dám vào điều tra sao? khi bên trên chưa xác định động báo cao đông anh làm chức làm vi phạm pháp luật sẽ mất chức. trần dân nghe thường xuân nói chỉ cười ha ha chuyển sang chuyện khác. lời này nói thì được nhưng nếu áp dụng thì sợ là chưa điều tra ra cái gì thì mình đã xong đời. chẳng qua bây giờ không được không có nghĩa về sau không được mà nếu có cơ hội trần dân không ngại làm kẻ đâm sâu lưng. các bạn vừa nghe xong. Tập số 70 quyển 2 cuốn tiểu thuyết thuộc đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình rất cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Theo dõi cuốn tiểu thuyết này cho đến hôm nay là tập tới 70 của quyển 2 với đại hơn 60 tập của quyển 1 thì tương đương với gần 5 tháng rồi. Một thời gian khá dài để theo một cuốn tiểu thuyết. Rất cảm ơn vẫn có người nghe và mong chờ cuốn tiểu thuyết này cho nên Thanh Bình vẫn sẽ cố gắng ra hết cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.